các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Em không cần hưởng cũng không cần lương, cứ sao nhìn em nè. Em cũng có thể hợp tác làm việc với trợ lý vừa nãy. Cương sơ uống một ngụm nước, má phồng lên. Trợ lý vừa nãy là cấp thấp nhất, không được nghỉ ngơi, gọi là phải có mặt 24/24, mọi công việc như cỏ bon cầu đều do anh ta làm, công việc này không thích hợp với mọi người đâu nha. chị tinh bên kia nhận được lệnh của Đỉnh Thâm, liền mở livestream xem, vừa hay nghe thấy Cương Sơ nhắc đến hai câu trợ lý. Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu Chỉ tình hiếp mắt nói Bạn gái cũ của anh rất cá tính đấy Khương sơ tiếp tục livestream Hoàn toàn không biết lời mình nói đã bị người trong cuộc ngày thấy Một lát sau Trần niệm niệm mua đồ ăn trở về Khương sơ vừa ăn vừa livestream Các fan hầm mộ đều vô cùng đau lòng Liên tục chúc Khương sơ ăn ngon miệng Khương sơ ăn một miếng mì Sau đó nhìn thấy một hàng chứ Hiện lên trên màn hình Trợ lý nhỏ cấp thấp có bùn cầu tặng bạn một chiếc Lamborghini cương sơ sức thì bị mì trong miệng làm cho nghẹn chết trợ lý nhỏ không thể nào cô nhìn khu bình luận lại lần nữa hầu như tất cả các fan đều đổi id của mình thành các kiểu như trợ lý nhỏ đáng yêu của cương sơ trợ lý nhỏ chuyên có buôn cấu trước cương sơ rất nhiều id của fan tặng quà đều có chữ trợ lý nhỏ cương sơ thở dài một hơi sau khi live kết thúc chuông cửa được nhai vang lên cương sơ tưởng là trợ lý không ngờ lại là hướng đình thâm hai chân cương sơ mềm nhún xếp thì định đạp ngã người ở trước mặt sao anh lại đến đây hứa đi thăm nhíu mày trợ lý cường sơ nhận ra lời cô nói đã bị hứa đi thăm nghe thấy mắt đầu lúng túng cái kia người đàn ông bước vào phòng có lẽ anh vừa tắm xong trên người còn mang theo mùi sữa tắm nhạt nhạt rất dễ chịu cánh tay với những đường gân đẹp mắt của anh chống lên bức tường lạnh buốt sau cô cỏ buồn cầu hử cường sơ cúi đầu hàn lưu bị không vốt khẽ run lên hai tay hơi ửng hồng hận không thể tìm một cái lỗ để chùi xuống Không, không cần đâu Hứa Đình Thâm rất thích ngắm giá vẻ này của cô Đôi môi ấm áp của anh tiến lại gần bên tai cô Giống nói khàn khăn Vậy làm ấm giường thì sao Khương Sơn giật mình Hai tay liền nóng lên khuôn mặt cũng nóng bừng như bị lửa đốt Anh, anh Hứa Đình Thâm sơ cô bị dọa Đành phải giữ chừa mộc Anh đứng thẳng người dậy cách xa cô một chút Câu nghỉ ngơi Gọi là phải có mặt 24 trên 24 Định trả lương bao nhiêu đây Khương sơ không ngờ ai lại nhắc đến chuyện này Bất lực giải thích Tôi chỉ là Hứa đình thâm không muốn nghe cô ngụy Biện Tôi có già lắm đấy Em không thuê nổi thì sao bây giờ Cô nhìn sang hướng khác Thì hứa đình thâm cố ý đùa mình Thầm nghĩ xem liệu không thuê nổi thì sẽ làm sao Giờ cẩn thận ngầm đầu Chậm chậm nói Vậy thì không thuê nữa chứ sao Hứa đình thâm hừ một tiếng vươn tay nắm chiếc cằm trắng nón của Khương sơ Sao lại cướp tiền thế này không được à cô hỏi lại đôi mắt này vô tồi nhìn anh chăm chú hàng lông mi vừa dày vừa dài chớp chớp như chạm đến đẽ lòng anh hứa đình thâm không thể phản bác câu nói của cô thầm nghĩ em nói gì cũng đúng được hứa đình thâm cúi đầu đôi môi mềm mại gợi cảm Phú lên khoé môi cô ánh mắt khương sơ đời đẫn thời gian tựa như dừng lại cô có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông bao quanh mình rồi lại pha nhà dần đi đến khi khương sơ hơi khó thở cô mới nghe thấy giọng nói ấm nóng của hứa đình thâm Thủ lại trước đã Cô suýt thì tắc thở Sau khi hứa đình thâm rời đi Khương sơ vẫn chưa bình tĩnh lại được Cô lan lộn trên giường Không hiểu sao bên ta lại vang lên câu nói làm ấm giường của hứa đình thâm Trong đầu không thể không chế mà tưởng tượng Ra cảnh tượng gì đó khuong sơ vừa lấy điều khiển của điêu hoa chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn mấy số Hứa đình thâm có ý gì khuong sơ nhắm mắt lại Nghĩ tới nghĩ lui liền mông vòng màng ngủ tiếp đi Hôm sau tỉnh dậy Khóe miệng còn mang theo ý cười cô mơ thấy hứa đình thâm đang ngồi một mình ở trong phòng học, từng hạt mưa bên ngoài rơi xuống đất. không gian với máy tính lại ngòn ngào, khoái môi chàng trai nhụm mía cười, vẻ y hình như anh kéo cô lại rồi ôm trong áo khoác, vết son môi vẫn in trên mặt. dù biết là không phải thật, nhưng cô vẫn xấu hổ mà rung động. khương sơ kiềm chế nhịp tim của mình, sự ngòn ngao còn sót lại ý cuoi giấc mơ vẫn đang gặm nhấm lục phùng ngũ tạng của cô, lan nhanh hơn bất kỳ loại thuốc độc nào khác. Thế là Hứa Đình Thâm phát hiện ra Khương Sơ đang trốn tránh mình Mặc dù trước đó cô cũng trốn tránh anh Ngay cả trẻ tinh cũng cảm thấy không đúng Anh lại bắt nạt Khương Sơ à? Hứa Đình Thâm nghĩ lại một chút Tối qua nhất thời không kiềm chế được nên hôn cô Cứ cho là vậy đi Anh còn làm sao vậy? Tri tinh cạn lời Anh theo đuổi người ta Mà lại có thể hăng hái bắt nạt cô ấy như vậy sao? Đáng đợi anh độc thân là phải Hứa Đình Thâm biết mắt Người nào đó chưa từng yêu đương Ngược lại còn hăng để giấu anh Vâng vâng vâng anh đấy đáng đời hứa đại thiếu gia lại đột nhiên tốt bụng công mắng anh ta chỉ tình cảm thấy hơi không quen nghi ngờ hứa đình thâm đang có âm mưu gì đáng. nghe chuyện hot nhất tại đọc